Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 437 Chém liên tục hốn nguyên hậu U án thành chủ Đinh nhạc sắc mặt lạnh lẽo Hàn quang hiện ra Này u án thành chủ đúng là tuyển một thời cơ tốt a Kiếm khí nhanh chóng Đinh nhạc vội vã chỉ có thể ngửa đầu né tránh Xì một tiếng Vậy sợi tia hạ xuống Đinh nhạc cái chán đều là bị lạnh léo hàn khí đâm thủng một lớp xa ra, ra Một giọt giọt máu tươi không khỏi thấm ra Muốn chết Đinh nhạc quát lạnh Thân hình nhảy lên Thủ trưởng mang theo kinh thiên thần lực Che trời hạ xuống Phịt một tiếng Chính là chém xuống vu án thành chủ Nhưng vu án thành chủ nhưng là trong bóng tối quan sát có một lúc Đối với đinh nhạc có chút hiểu rõ Thân hình hạ xuống đồng thời Hắn thân vung tay lên Một điểm hàn quang hiện ra Quang mang lói lên Chính là đi vào đinh nhạc trong cơ thể Đồng thời U án thành chủ 5 vị bộ hạ cũng là đúng lúc ra tay Mỗi người trong tay đều cầm vu án thần thạch chế tạo pháp bảo Chỉ là quy năng không có chí bảo cường đại như vậy thôi Giết Năm người hét lớn Nhất thời Một tầng mỏng manh vua án sắc thần quang quét ra Này nói thần quang xa còn lâu mới có được u án ba hung có như vậy nồng nặng Thật giống bị pha loãng hơn trăm lần tự đến Quang mang lói lên Hóa thành một vệt ánh sáng nhận Chém về phía đinh nhạc cổ u án thành chủ một điểm hàn quang rơi vào đinh nhạc trong cơ thể Nhất thời hóa thành một luồng không gì sánh kịp hàn khí chen chúc mà ra Bao phủ đinh nhạc các vị trí cơ thể Muốn đóng băng đinh nhạc tiên thể Hình thành 5 người chém giết đinh nhạc sáng tạo cơ hội Âm âm âm Đinh nhạc cười gần Trong cơ thể hắn pháp lực như biển Tinh khiết đến cực điểm Không có sử dụng thánh thập từ giá Chỉ là pháp lực tuôn ra bao phủ. Trong nháy mắt chính là trừ khử rơi mất cái kia cỗ hàn khí. Để trong cơ thể hắn chuyển ra ầm ầm ầm tiếng trầm vang lớn. Tùy theo, đinh nhạc khí tức tăng nhiều từng đạo từng đảo hốn độn tiên quang từ trong cơ thể lao ra. Hóa thành từng đạo từng đảo ấm ánh vầng sáng. Bốc lên không ngớt. Để hắn dường như một vị tiên vương giống như cổ có vô biên thần lực Oanh, đinh nhạc ra tay Đưa tay một chiêu Bảo kiếm lạc ở trong tay Kiếm khí trước nay chưa từng có sắc bén Quang mang ló lên Phù phù vài tiếng Nhất thời Ba vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đầu lâu lăn xuống Ba đảo máu tươi dường như suối phun giống như phóng lên trời Huyết tung hốn đồn a Còn lại hai người thất thanh kêu to Trên người nhiễm đồng bạn máu tươi Ánh mắt kinh hãi Vội vã xúc lui Đinh nhạc ánh mắt quét qua Trong miệng nhàn nhạc mở miệng nói Dừng lại Kỳ thanh như thiên quy Bao phủ vô biên hốn độn khí Nhất thời Hai người kia thân hình vì đó mà ngừng lại Ánh mắt đều là ngừng nửa nhịp Tùy theo Một luồng ánh kiếm xẹt qua Lại là hai đảo huyết sắc suối phun phóng lên trời. 3. U án thành chủ bay người lên. Ánh mắt ngơ ngác. Này bất quá trong trước mắt. Dưới tay hắn năm vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ chính là vẫn lạc hầu như không còn. Thực sự là quá để hắn khó có thể tin tưởng được. a Mạnh mẽ luyện thể giả. Đây là cái gì thể chất? U án thành chủ chấn động trong lòng thân hình hơi động. Dĩ nhiên xoay người chính là rời đi, không có lại ra tay Đinh nhạc ánh mắt dừng lại, không có đuổi theo Mà là xoay người nhìn về phía liên vân ngũ thành một đám người Tử vân thần tướng cùng bạch vân thần tướng tổ hợp lại một nơi Mà đồng bạn của bọn họ Do vừa mới bắt đầu gần 30 người giờ khắc này cũng là hiếm hoi còn sót lại bảy vị Sắc mặt của từng người đều là kinh hãi Nhìn về phía đinh nhạc Nghiêm nhị cực kỳ liền ngay cả tự kêu tử vân thần tướng giờ khắc này cũng là trong lòng nặng nề Cảm giác lần này khó có thể dễ dàng Bá Đinh nhạc vung kiếm, ánh kiếm tung hoành, xinh đẹp cực kỳ, giỏi sáng này mảnh trốn hốn độn Tử vân thần tướng cùng mạch vân thần tướng vội vã liên thủ tiến lên Nhưng khi bọn họ mỗi một lần cùng đinh nhạc bảo kiếm gặp gỡ thì... Đều là cánh tay tê tê. Pháp bảo đều muốn không cầm được. Để bọn họ không khỏi liên tục bại lui. Tử vân thần tướng cùng bạch vân thần tướng ánh mắt tù hợp. Nhất thời có quyết đoán. Đi. Tử vân thần tướng sắc mặt khó coi trầm giọng hết một tiếng. Mạnh mẽ bước lui đinh nhạc. Xoay người tức đi. Nhưng lúc này... Đinh Nhạc đột nhiên thân hình loáng một cái chặn lại được U án ba hung bên cạnh người Bảo kiếm tùy theo vậy một cái Nhất thời loại bỏ cái này vóng lớn cầm cố U án ba hung có chút ngạc nhiên Bọn họ không nghĩ tới Đinh Nhạc sẽ xuất thủ cứu bọn họ Soạt Đinh Nhạc trong tay vung lên tiên quang lấp lóe Nhất thời lại phá tan rồi U án ba hung cấm chế trên người Đạo hữu thật sự dự định cùng ta Liên Vân Ngũ Thành là địch sao? Tử vân thần tướng sắc mặt chìm xuống, gấp giọng nói rằng... Đinh nhạc cười khinh bỉ nói rằng đều cho tới bây giờ, vẫn không tính là là địch sao. u án thần thạch không có được liền thôi. Nếu như ngay cả vua án ba hung cũng là chạy. Như vậy Liên Vân Ngũ Thành thật là xem như là đại bại. Hai đại thần tướng ra tay... Còn vẫn lạc nhiều như vậy cường giả Làm sao trở lại bàn giao Tử vân thần tướng nhất thời cuốn lên mắt Trường thương run lên Trực kích mà đến Đồng thời Bạch vân thần tướng cũng là cuồng bạo ra tay Hai người đều có liều mạng tâm tư Nhưng lúc này Đinh nhạc tiện tay vung một cái Ba đảo lưu quang rơi xuống ba hung thủ bên trong Đinh nhạc nói rằng Tam bảo tạm thời cho các ngươi mượn Các ngươi đi đối phó những người kia Không thể thả đi một người Tạm thời cho mượn U án ba hung nhếu nhếu mày Có chút u án nhìn Đinh nhạc một chút Trong lòng đều là nói Này vốn là pháp bảo của chúng ta rất Bất quá u án ba hung Nhưng là không có thời gian tính toán cách này Ánh mắt lạnh lẽo Nhìn phía cái kia bảy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Ba hung đều là cười lạnh Chết U ma cầm trong tay thước đá Quát to Âm âm một tiếng Thước đá xuất hiện ở một người đỉnh đầu Dầm vừa vang Một mảnh u ám thần quang hạ xuống Trong nháy mắt đóng băng thân thể của người nọ Đón lấy Thước đá vì đó vừa rơi xuống Nhất thời một mảnh huyết sắc toái băng phá nát tứ tán ra, oanh. Đồng thời, Đinh Nhạc cùng hai đại thần tướng cũng là triển khai huyết chiến. Ba người thân hình phập phủ. Vị trí đều là bị đủ loại quang mang nhấn chìm. mãnh liệt thần thông quét ra. Cũng có thể hư không lay động. Hai đại thần tướng liều mạng. Cho dù Đinh Nhạc sức chiến đấu kinh người cũng là nhất thời khó có thể bắt rồi hai người này Không lớn bao nhiêu biết Đinh Nhạc trên người vận sáng cũng là phá nát vài đảo Đảo y bay xuống Cũng có máu tươi nhỏ xuống Bất quá đem so sánh với Đinh Nhạc Hai đại thần tướng càng là thây thảm Đinh Nhạc vô biên thần lực hạ xuống Để thân thể của bọn họ liên tục như tao sơn ghiếp trong miệng ho ra máu không ngừng. Trên người thần giáp đều là phá nát rơi xuống. Liền Bạch Vân thần tướng pháp bảo đều là bị đinh nhạt một chiêu kiếm bổ ra. Chịu trọng thương, có chút uốn lượn. Đi thôi. Tử Vân thần tướng ho ra máu, có chút không chống đỡ nổi. Ánh mắt âm vu trong miệng hắn nói một câu. Sau đó thân hình loáng một cái, Hóa thành một mảnh tử sắc mây mù Trong phút chốt chính là trốn xa phía chân trời Đồng thời Bạch Vân thần tướng cũng là thân hình loáng một cách trực tiếp bỏ chạy Hóa thành một đoàn màu trắng mây mù Độ cũng là cực nhanh Đi không được rồi Đinh Nhạc cười gần Hắn làm sao có khả năng thả hổ về rừng Bá một tiếng Một bóng người từ trong cơ thể hắn phân ra Thân hình nhảy lên Một mảnh nổ vang không ngừng Truy hướng về Bạch Vân Thần Tướng Đồng thời Đinh Nhạc Thanh Quang kéo Cũng là truy hướng về Tử Vân Thần Tướng Không có quá lâu Xa xa Bạch Vân Thần Tướng rời đi phương hướng chính là xuất hiện một đảo Kinh Thiên Ba Động Thần Quang phá không Hốn đồn chấn động mạnh Sau đó Một bóng người trước tiên trở về, chính là Đinh Nhạc Chấp Niệm Hóa Thân. Không qua tay bên trong cầm nhưng là Bạch Vân Thần Tướng Bảo Kiếm. Đây, sợ, cầu nặng mua, cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Thanh Ngưu xin mời các huyên để ủng hộ một chút, cảm tạ đại gia. Cuối cùng, khu bình luận sách Thanh Ngưu kiến các diễn viên quần chúng lâu. Các hương để nếu như có thích hợp diễn viên quần chúng liền lưu lại ngôn. Dù sao, thanh Ngưu đặt tên năng lực thật sự không hề tốt đẹp gì. Nhìn vũ án ba hung liền biết rồi. Chỉ có thể xin mời chư vị hương để hỗ trợ. Cảm tạ.